Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 4135 vô tận pháp bảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Mắt thấy núi lớn bay đến trước mặt mình, Lâm Hiên không có trốn, cũng không có tế ra bảo vật, mà là tay phải vừa nhấc, trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn năm màu. Lưu Ly Hỏa diễm. Xẹp qua duyên dáng đường vòng cung trực tiếp đã rơi vào cái kia hay Tòa núi lớn trước mặt Huyễn hóa ra cao ngàn trượng hỏa diễm Trong khoảnh khắc liền đem ngọn núi bao bọc ấy lam sắc linh quang lập lòe Liền hư không cũng bị đóng băng ở rồi Ngọn núi tuy rằng khí thế bàng bạc Lập tức cũng biến thành băng điêu Bình thường sự vật Phá Lâm hiên một ngón tay đưa ra Ngọn núi kia lập tức sản nước biến thành hư vô kể từ đó, giúp cuộc hủy. Diệt rồi đối phương món bảo vật này. Các hạ làm như chân tiên trong cường giả tổng không thành chỉ có. Điểm này bổn sự thử sức tưởng tượng thủ đoạn cũng không cần ở chỗ này. Bêu xấu nếu là thật sự có nắm chắc, liền trực tiếp vận dụng chính. Thức thủ đoạn không biết đáo hữu ý như thế nào. Lâm hiên bên khóe, miệng mang theo một vẻ trào phúng, "Tiểu gia hỏa, ngươi quá cuồng vọng." Thiên Phúc lão tổ giận tím mặt, hắn nguyên bản liền hận hóa Vũ Tận. "Xương, năm đó là đánh đối phương bất quá, hôm nay đối phương còn dám dùng thái độ như vậy, vậy thật không có thể chịu rồi." Chỉ thấy tay hắn vừa nhấc, rõ ràng gọn gàng lột xuống bên hông túi chữ Lâm hiên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó hai tay của hắn mở rộng ra đại đóng. Nguyên một đám pháp ấm do. Trong bàn tay thoải mái mà ra. Rơi. Nương theo lấy hết lớn một tiếng. Cái kia túi chứ vật một hóa thành. Ba, ba hóa thành chín. Một lát giữa rõ ràng huyến hóa ra rồi mấy trăm. Nhiều. Nhưng thấy vầng sáng dâng lên. Miệng túi đảo ngược mà rơi tới nương. Theo chính là từng kiện từng kiện bảo vật đập vào mi mắt rồi đau. Thương kiếm kích đoàn xích trường qua. 18 ban binh khí tất cả. Đều bao quát. Không. Xa không chỉ như vậy nhiều. Chỉ là tiên kiếm thì có 72 miệng nhiều. Hơn nữa mỗi một cái. Hình dạng màu sắc đều là vô cùng giống nhau đấy. Lại càng không muốn cầm cái khác bảo vật. Lâm Hiên xem như kiến thức uyên bác, nhưng mà thấy tình cảnh này trên. Mặt cũng không khỏi được lộ ra một tia hoàng sợ. Phải biết rằng những pháp bảo này không chỉ có số lượng phần đông hơn. Nữa mỗi một loại đều uy năng không tầm thường, đều không ngoại lệ tất. Cả đều là linh bảo cấp bậc tiên phủ kỳ chân cũng số lượng cũng không ít, đều nói kiến nhiều cắn chết voi. Mà trước mắt đấy nhưng là một đám lộ Gia dữ tợn răng nhanh giã lang Không hổ là chân tiên trong cường giả Bình thường độ kiếp hậu kỳ tu Sĩ vô luận như thế nào cũng không cách nào khống chế nhiều như vậy Pháp bảo đấy Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia cảnh giác Nhưng là cũng không có thật Sự sợ hãi cái gì Chính mình cựu cung tu du kiếm thế nhưng không phải cái gì bình. Thường bảo vật giống nhau có thể biến ảo ra vô số kiếm quang đến đấy. Trong nội tâm như thế suy tư, lâm hiên tay áo phất một cái, nương theo. Lấy tiếng thanh minh đại phóng, mấy chục miệng màu bạc phi kiếm từ kia. Trong cửa tay áo ngư du mà ra, hóa thành một đảo đảo dài hơn thước. Kiếm quang. Trước người xoay quanh bất đỉnh đi lên. Sau đó lâm hiên tay phải nâng lên, hướng không trung nhẹ nhàng một điểm. Tất cả kiếm quang nở rộ phun ra nuốt vào, lễ mang đại phóng, lại lập. Tức dùng một hóa thành ba. Ba phần thành chín, biến hóa ra hàng trăm. Hàng ngàn đảo độc nhất vô nhị kiếm quang, một chút bay múa, liền dẫn. Động nổi lên toàn bộ không gian pháp tắc. Kiếm ảnh phân quang thuật. Hừ, ngươi cho rằng điểm ấy thần thông có. Thể đối phó được bản lão tổ. Thiên phúc lão tổ vốn là ngẩn ngơ, sau đó cười lạnh. Chỉ thấy hắn hay. Tay mở rộng ra đại đóng trong miệng cũng có tối nghĩa chú ngữ phun ra. Nuốt vào theo kia động tác, những pháp bảo kia vù vù âm thanh đại. Phóng, rõ ràng huyễn hóa ra thiên kỳ bách quái yêu ma. Giống to như lâm Hiên phúc rơi Chút tài mọn Lâm hiên sắc mặt trầm xuống Nhưng chút nào vẻ bối rối không có Một Đạo thần niệm phát ra Từng đạo kiếm quang tung bay ngang dọc Như lấy Những quái vật kia nganh đón rồi Lập tức đinh đinh đang đang thanh âm Chuyển vào cách tay Những quái Vật này nguyên bản chính là pháp bảo Biến thành thân thể tự nhiên cực Kỳ cứng rắn có thể cỡ cung tu du kiếm càng thêm sắc bén, một hồi va. Chạm, hay vẫn là đem chém cái thất linh bát lạc rồi đi. Nhưng này bên cạnh vừa mới đầu thân chia liệt sau một khắc linh quang. Lập lòe, mấy quái vật lại lăng không hiện hiện dựng lên. Lâm hiên trên mặt không khỏi lộ ra một tia không kiên nhẫn chi ý, vừa. Rồi ngô câu cũng là như thế. Chính mình dùng huyến linh thiên hỏa mới. Đưa kia hóa đi. Nhưng mà trước mắt Pháp bảo nhiều như vậy. Huyến linh thiên hỏa có thể. Đã không nhất định dễ dùng rồi. Lâm Hiên bái kiến tu sĩ cầm giữ có bất diệt chi thể. Nhưng Pháp bảo có. Thể trùng sinh tình huống hay vẫn là rất ít kiến dài. Đang cảm giác do dự. Một tiếng kêu nhỏ truyền vào cách tai phu quân. Hiện tại cũng không phải là luận võ, lại để cho thiếp thân giúp ngươi. Giúp một tay như thế nào? Lời còn chưa dứt, một tuyệt sắc nữ tử hiện hiện mà ra, mặt như xương. Lạnh bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng phất một cái, lập tức ngũ sắc. Hào quang cuồn cuộn mà ra. Đúng là khổng tước đại minh vương sở trường nhất bí thuật. Rồi hãy nói thiên phúc lão tổ, viện viện đột nhiên xuất hiện lại để. Cho hắn quá sợ hãi, cái này họ lâm tiểu tử rõ ràng còn có đồng lõa. Nhưng là chỉ là kinh ngạc mà thôi, cũng không bối rối. Nhiều hơn nữa một người thì như thế nào, hắn đối với thần thông của. Mình cũng là rất có lòng tin đấy. Vương tay ra, lên đỉnh đầu vừa sờ, nhưng thấy ánh sáng màu đỏ lập lòe. Một mảng lớn vân hà do sau lưng của hắn hiện hiện mà ra, rõ ràng huyễn. Hóa ra một đầu quái thú đã đến. Không phải sư không phải hổ, như dao giống như long. Hình dáng tướng mạo cổ quái đến cực điểm, hết lần này tới lần khác lại. Thập phần uy mãnh. Lâm Hiên không biết đây là cái gì pháp tướng, nhưng trực giác lại cảm. Thấy uy lực vô cùng, không dám xem thường. Vì vậy cũng đem cửa thiên. Thần la tướng tế ra. Mười tám đầu cánh tay cùng một chỗ vung vẩy. Một. Đoàn kim quang hiện hiện mà ra. Biến ảo thành bất đồng hình dạng bảo. Vật. Mà cái kia thiên phúc lão tổ tế ra pháp hướng cũng không yếu thí. Thân thể mặt ngoài lân phiến vỡ ra. Rõ ràng hiện ra từng con một con. Mắt. Mỗi một con mắt đều cùng chung đồng lớn nhỏ trinh lệch dường như từ Bên trong bắn ra từng đảo màu đỏ thắm cột sáng, chừng cánh tay thô. Mặt ngoài còn bao vây lấy hồ quang điện. Lập tức oanh long long thanh âm chuyển vào cánh tay, không nên xem. Thường những cột sáng này, mỗi một đảo hầu như đều đại biểu cho một. Loại hoàn toàn bất đồng pháp tắc cửu thiên thần la tướng uy lực không cần phải nói, một thời gian cũng. Là mệt mỏi ứng phó nhưng bất kể như thế nào cuối cùng đem chuẩn bị đối phó viện viện ra hỏa chặn đứng đạt được khe hở khổng tước tự nhiên không sai qua đạo lý ngũ sắc thần quang cuồn cuộn mà ra như thủy triều sóng giữ bình thường đã đem phía trước bầu trời bao phủ bất kể là cựu cung tu du kiếm hay vẫn là những pháp bảo kia biến hóa quái vật đều bị bao phủ tiến vào Lâm Hiên đương nhiên không vội, viện viện không có hại đạo lý của mình thiên phúc lão tổ cũng không khả năng nhìn như không thấy. Một, đạo pháp quyết đánh ra, những pháp bảo kia biến hóa quái vật liền bắt. Đầu tứ tán mà chạy đều muốn phá tan cái này ngũ sắc hào quang. Nhưng mà không chỗ hữu dụng, vừa mới tiếp xúc đã bị bắn ngược đá trở. Về! Ngũ sắc thần quang thế nhưng là khổng tước đại minh vương bổn mạng bí. Thuật tự nhiên thần diệu vô cùng. Cái này, thiên phúc lão tổ đồng tử hơi co lại hiển nhiên loại kết quả này là. Đại gia hắn dự kiến đấy. Nhưng mà còn không đợi hắn có chỗ động tác, sau lưng lại có báo động. Hiện hiện mà ra trong lúc nhất thời tóc gáy đứng đấy, không kịp làm. Nhiều suy tư cả người liền hướng nghiêng đâm trong kích xạ mà ra. Nói cũng chậm, vậy cũng nhanh, một vòng sinh đẹp ánh đao từ sau lưng. Của hắn thoải mái tới đây chỉ kém một điểm, liền đem hắn bổ làm hay. Nửa, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.